Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Lúc đó một lần nữa cháu lại văn giái anh Ngọc xin hãy cứu cháu. Tình hình lúc đó sợ lắm chú ơi. Không biết sao cháu bị ho mà không thở được. Trời đất ơi không lẽ mình bị bệnh đang mùa dịch bệnh mà phần là con trai cháu cũng đang đi xét nghiệm. Cháu tưởng là nó đi xét nghiệm về nó qua nó lấy cho cháu. Sợ quá không có dám đi đâu hết. Xuống luôn dưới gara xe, cái chỗ cái nhà chứa xe đó mà ở đó luôn chứ không có dám mà đi lên nhà trên nhà ngang giữa trần chỉ chung vô đó ở. Nhưng mà ở đây đó cái cái gara xe này đó thì cháu đã sửa lại rồi nha. Nó có phòng ngủ nè, nó có máy lock nè, nó có máy mai nè, rồi nó có máy cover Có một cái bàn cắt rồi có mái cắt giải, như vậy là đủ hết dụng cụ để cháu có thể làm việc được rồi. Phải lì lắm, nói thiệt với chú cháu lì lắm luôn. ho đó thì uống thuốc, uống thuốc xong là làm việc, ho mặc kệ ho mặc mình mình cứ làm việc. Phải nói cháu lo làm khẩu trang không biết mệt luôn. Thức sáng đêm ngang chú, ban ngày ban đêm không kể ngang, cứ làm. Chừng nào mà chịu hết nổi thì ngủ, ngủ 2 tiếng làm tiếp. Lúc đó thì có người ta đi mua khẩu trang mà tới nhà để mua, chứ mình đâu có mang đi đâu, mình chỉ mai. Trời ơi, thấy thương lắm chú ơi. Lạnh, không lạnh gì, không biết. Họ sắp hàng, họ mua. Họ khen, họ nói, cháu mai khẩu trang sao mà nó đẹp quá. Mà làm hàng giải sao mang vào, á nó dễ, dễ thở lắm, mà mang rất là thoải mái. Rồi có người mua khẩu trang, có người đưa tiền lộn nữa. <cười> Lúc đó cháu mới nhắn tin lại, you pay me extra money. Tức là mày đã trả cho tao tiền nó dư ra. Thế là cháu bỏ thêm khẩu trang cho đủ số cái tiền dư đó, rồi gửi cho người ta. Thì họ thấy cháu thiệt lòng cho nên họ mới thác ở trên Facebook. <cười> Chú có tin ông Cháu nổi tiếng đó. <cười> ở trong Facebook của cháu nghe. Ta nói họ nhắn tin vô, một ngày bốn năm trăm cái tin nhắn như vậy, làm sao mà có thời giờ đâu trả lời được. Nhìn thấy là ngộp rồi mà trong khi đó mình phải lo mai khẩu trang không kịp thở. Ngày ngủ có hai tiếng à Có khi, nói thiệt nha, nhiều khi quá ngày rồi chưa ngủ đến lúc kiểu hết nổi mới bật ra ngủ thôi. Nói chung thì mỗi ngày cháu làm chỉ hơn có một trăm cái à. Vậy đó, mà mới sáng một cái là người ta mua hết rồi. Có người trưa trưa hay chiều chiều lại Đâu có đâu Thấy tội quá cháu nói thôi bây giờ cứ ngồi đây đợi chút đi Rồi cháu làm rồi cháu cháu đưa Tại vì cháu không có muốn họ về mà Với cái tay không Thấy tội lắm Mỗi một cái khẩu trang cháu bán là 5 đô la tiền Úc <cười> Chắc là cháu bán trẻ Cho nên có nhiều người vào trang facebook của cháu chửi cháu quá trời luôn Cháu thấy như vậy thì Biết sao giờ cháu nhịn thôi Chứ làm sao mà dám chửi lộn lệnh ta mình đâu có thì giờ đâu. Nhưng mà nhìn thấy người, người chửi cháu thì ít lắm. Cái người binh vực cháu thì lại, lại nhiều. Chắc cái người chửi cháu là họ cũng bán khẩu trang mà giá cao hơn. Họ thấy mình bán thấp họ nói mình phá giá. À. Với lại họ mua đi bán lại nó khác. Còn mình mai ra mình bán mà. Cái giá như vậy đối với cháu là thấy cao rồi. Vậy là mình biết bao nhiêu người vô binh vực cháu họ cũng nói giống như vậy. Thế là cháu vui rồi. Mệt cũng không có sao hết Phải nói nghe, Chị có đâu có bao lâu đâu Cháu kiếm tiền nhiều lắm luôn Cháu nói Chắc là anh Ngọc đã giúp cháu nè Giúp cháu có đầy đủ tinh thần Để mà làm việc Giúp cháu vượt qua tất cả mọi trở ngại Để mà kiếm tiền Để mà cháu đã trả lại Cho ba mẹ cháu hết cái phần tiền Mà cháu đã mượn đó Lúc mà mượn tiền của ba mẹ Để mà lo bỏ vô nhà hàng rồi trả tiền nợ cho người ta nữa rồi lúc đó đó cháu còn tặng cho anh ngọc được năm triệu rồi cháu có gọi về hỏi em anh ngọc thì em ấy nói đã nhận được tiền của cháu rồi bây giờ nhà cũng đã xây xong nó còn thiếu một ít nợ thôi nhưng mà anh em giúp nhau tròn qua tròn lại cho nên không có bị trả lãi cho mượn tiền thôi không tính tiền lời vậy là cháu yên tâm rồi cháu có nhắn với em của anh ngọc đợi chế ngang công việc ổn định thì chế sẽ giúp em tiếp nữa nhưng mà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm